Vì thế tà quân Tập 238 Chính giữa bầu trời, sức gió của Tây Nam cũng khá lớn, nhưng mà gió Đông Bắc đột ngột đổi lên, thanh thế lại mênh mông cuồn cuộn tràn đầy khí thế Hình như là đúng là nghịch thiên sửa mệnh ư. Từ Tây Nam hình thành khói độc, đủ tạo các đám mây đủ mọi màu sắc, có thể nói là đăng dương nành mũa vối tiện đỉnh, mà phía Đông Bắc lại tụ tập một đống mây trắng thanh thế càng lúc càng lớn hơn. Không sợ sệt hung mảnh, lao tới đạp vào. Cánh tượng như thế này, giống như đang có hai vị thường cổ ma thần, đang mang theo vô số thiên bình thiên tưởng đụng nhau ở giữa bầu trời vậy. Một số hình như hữu hình, tạo thành vô số bụi bù mịch ầm ầm, ba chạm vào nhau. Vốn lúc đầu không có động tỉnh gì, giờ phút này đã xuất hiện đủ loại tiếng nổ vang cả thiên địa, tự như có hàng tỷ sinh linh đồng thời gạo thét vậy sau đó cả hai dây dưa lại cùng một chỗ, cho dù có là ai cũng không cách nào dễ dàng đi tới. cả hai bên đương nhiên không bên nào chịu nhượng bên nào. chợt âm một tiếng, đúng là hướng thẳng lên giữa không trung. rất nhiều tiếng nổ âm âm vang lên, đã hình thành lên một đám mây lớn, có thể hình dung cho được đó là đám mây hình nấm. ở giữa không trung bay lên, mà kỳ lạ nhất là ở chỗ đám bay hình nấm kia nửa trắng nửa đen. Trắng như là người đổ tuyết vào, đèn như là người sơn mực lên, quả nhiên có thể là một kỳ quan. Marta ta mày thở dài nói, Tin chắc chắn, một trăm quả bơm nguyên tử cùng nổ, chỉ sợ cũng không đổ sợ bằng đám mây hình nắm. Con mẹ nói chứ, chỉ tại không có camera, nếu không có thể chụp lại được rồi. Bùm bùm bùm, gió bắt lành lẽo gió hàng nóng bức, hai loại gió hoàn toàn bất động, mang theo cuộn vân đụng vào nhau. Nhất thời, những tiếng nổ bùm bùm của các tia chớp vang lên, sau đó nhanh chóng tạo thành những trận mưa đá ào ào rơi xuống đất, rơi thẳng xuống mặt đất, tạo thành đợt sương mù nồng đậm dân lên, rồi bốc hơi đi. Phong vân lực, một khi hình thành, quả thật chưa từng có đến này, không chút ngợn nghĩ. Theo gió đông bắc cuồn cuộn thổi, thanh thế càng lúc càng lớn, dần dần tăng lên, gấp 6 lần cấp 7. Chó tay nam trước cuộc, sẽ không chịu đựng nổi nữa, công chẳng được. Thủ cũng không xong, chỉ có nước tháo chạy, mà gió đông bắc thừa thắng sông lên, từng bước áp sát vào, sốt cuộc, khói độc nghịch hưởng, mặt ta cắn trăng một cải. Mà tủy, đang lo không có thủ đoạn tốt để đối phó với đám biến thái các người, xem lão tử độc chết ban dị tộc các người này. Các người không phải, liên thể xong sơn sau cho các người thấy khói độc này, thì dù các người có ba đậu sáu tay, thì đỡ cho lão tử coi đi. Theo bàn tay kẹo vậy, sức gió lại tăng thêm một bậc. Đã sắp lên đến cấp độ 9 rồi, cấp 6 khó đi, cấp 7 không thể đi bộ, cấp 8 thổi bay nhánh cày, cấp 9 tất cả mái nhà bằng ngõi. Sức gió đạt đến cấp 9 ở nhân gian có thể hình thành tai đạn khủng bố, nếu không phải vì nơi này thực sự qua hòn vụ hẹo lãnh, thì kể cả quân mạc ta có năng lực tự khống chế sức gió đi chăng nữa cũng sẽ không dám liều lĩnh tạo ra sức gió cấp 9. Cơn lốc cấp 9 vừa mới tạo ra, tình huống dặn co lập tức thay đổi, gió Tây Nam hoàn toàn không ngăn chặn được nữa, bình bại như núi đổ. Theo tiếng chức gào của gió Bắc, vô số khói độc đã bay về hướng Tây Nam. Nói chuẩn một chút, thì nó đang âm ầm hướng thẳng tới thiên trụ sơn, nơi vị tộc nhân đang cư trú. Theo gió Bắc không ngừng gào thép. Trên mũi miệng núi lửa liên tục phun ra mây mù đậm đặc, nương theo sức gió mạnh mẽ chốt xuống chẳng qua là ngược với phương hướng lưu động ban đầu. gió cuồn cuộn, mây vận, chính là sức mạnh tự thiên địa, đem vô tận đám sương mù dần dần thổi ra xa. quân mặt ta trước cuộc có thể thấy rõ ràng, tình trạng của hưng mười ngọn núi ở trước mặt. hiện tại tuy vốn trừ khử độc vụ gây họa, nhưng hơn 10 miệng núi lửa thế này bên trong vẫn không ngừng phun trào, nham nháp phun lên trời thẳng tắp mấy trăm chừng, sau đó mới cạch trời xuống. Vô luận trơi xuống đâu đều để lại một vùng cháy khét. Chó trăng trăng hơn 10 miệng núi lửa này, bởi vì thứ dị biến lần này mà cần phải phát tiết một năng lượng khổng lồ, cả một vùng đất chết. Từ này dùng biêu tả nơi đầy, thật sự hoàn toàn xứng đẳng. Các quân nước trong phạm vi ngạn dặm, dưới sức nóng này đang kịch liệt bốc hơi, cơ hội chỉ cần mắc tường là đã, có thể thấy được tốc độ liên tục giảm bớt. Cái nhiều nơi đã bắt đầu xuất hiện tình huống, mặt đất nước nẻ, mà lại còn đang có chiều hướng diễn biến xấu hơn. Mà loại tình huống tồi tệ do sức mạnh thiên địa tạo thành, con người cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, giống như trong nháy mắt liền đã trải qua một lần thương hải tan niệm. Một tình huống vô cùng khủng bố, quỷ dị bực này, thế mà lại có thể phát sinh thật. Đọc vào mắt những người đứng xem, hoàn toàn có thể tưởng tượng, không có gì có thể sống kịp. Kinh tâm động phách, xuống một kinh tâm. E chẳng, Tam Đại Thánh Địa khó có thể vượt qua hảo kiếp lần này. Quân Mạc ta yên lặng nghĩ, phạm vi tai nạn núi lửa bụng nổ, cơ hồ là bao gồm các toàn bộ khu vực phụ cận Thiên Thánh Sơn. Mà Tam Đại Thánh Địa lại vừa vặn tập trung ngày trung tâm của Hỏa Sơn. Thiên Địa hảo kiếp như vậy chỉ sợ săn bằng các tòa Thiên Thánh Sơn. Cho dù có người có thể may mắn sống sót thì liệu có được bao nhiêu? Quân Mạc ta long thầm thở dài, đột nhiên nhớ đến một biển. Có vẻ như lần này mình đã cho xuất binh sớm rồi. Bản thân lúc trước cũng không nghĩ tới việc núi lửa bùng đổ sẽ nóng bức như thế, hơn nữa lực phá hoại là khủng bố như thế. Người của Thiên Thánh Sơn, Tam Đại Thánh Địa tất nhiên sẽ bị tai ương, những vị tập nhân bên kia chẳng lẽ có thể thoải mái sao? Không lẽ núi lửa tự nhiên bùng nổ chỉ đánh về phía bên huyền huyền này à? tin tưởng đối phượng bên kia tình hình tai nạn khẳng định cũng là nghiêm trọng. Hơn nữa núi lửa bùng đổ phạm vi lớn từng này, người bên này cố nhiên gặp trở ngại, nhưng bên kia cũng chưa chắc đã tốt lành gì. Quân mặt ta thầm thở dài, nhẹ nhõm một hơi. Phỏng đoán thương vong to lớn lần này, không biết chừng, có lẽ có thể giảm rất nhiều. Mà mình cùng Mai Tuyết Yên trước tiện dẫn anh hùng liên quân đi vào, hắn là có thể tránh cho liên quân lần này, rất nhiều thương vong không cần thiết, thậm chí cân nhắc trên tình hình trước mắt. Tình hình bản thân chưa chắc đã chơi vào hạ phong, bên mình cố nhiên phải lâm vào hoàn cảnh xấu đơn độc tác chiến, nhưng cũng bởi vậy mà thoát khỏi cảnh, bị Tam Đại Thánh Địa cản trở. Nhiều khi, một độc binh không thể tính nhiệm, còn nguy hiểm hơn về một địch nhân cường đại. Nhìn lại tình hình trước mắt mà nói, nếu quả thực bước đi chiến lược của Tam Đại Thánh Địa, tất nhiên, thực lực phe mình đại giảm. Nhưng như vậy, mà bước được rất nhiều đuổi lo về sau. Quân mặt ta còn đang cảm thấy mình rất may mắn. Đột nhiên giật mình chứng kiến bên trong mây khói phía trước, một trận trung chuyển, một điểm đen, từ bên trong đám mây khói, bay ra cực nhanh, lướt ngược lại, hướng gió bắc phát ra tiếng xé gió dị thường thê lượng. khuôn mặt ta khẽ co trúc động tử lại, dĩ nhiên nhanh chóng nhận ra được điểm đen này, vốn là một người, con người. Nhìn quanh thế gian đương thời, nếu luận tu vi bản thân, tất nhiên đệ tử thân truyện của cựu u đệ nhất thiếu, là miêu khuynh thành cao nhất. Nhưng miêu lão nhân hiện giờ, bởi vì thiên kiếp uy hiếp mà ẩn nấp không ra, mà ngoài miêu khuynh thành, còn ai có thể có được thần thông như thế? Kẻ được xưng là thiên hạ đệ nhất cửu u thập tử thiếu, có lẽ miễn cửu có thể tính vào, nhưng người này lại rõ ràng không phải cửu u thập tử thiếu, và lại người này thực lực không chắc đã yếu hơn cửu u thập tử thiếu, thậm chí mạnh hơn. Khi đã loại trừ hai người kia, trong lòng quân mặt ta cũng chỉ còn lại một nhân tuyển. Nhân tuyển duy nhất chiến luôn hội Tiếp theo sau đó, ngay phía sau, đạo thân ảnh kia. Tổng cộng hơn 10 đạo thân ảnh lần lượt bay ra. Cứ như liệu mạng truy đuổi ở phía sau bóng người này. Ngay cả khi còn cách nhau một khoảng cách cực kỳ xa, hoàn toàn không thấy rõ diện một những người đó. Nhưng từ trong không khí thảm liệt thế chóc này, lại có thể cảm giác rõ ràng vạn phần. Người phía sau làm cho người ta có cảm giác chỉ cần có thể đuổi theo được người phía sau. Cho dù là cắn được hắn một cái, phun cho hắn một miếng nước bọt, rồi sau đó bản thân có phải chết đi, cũng không có gì phải hối tiếc. Cái này có thể nói là mối thủ không đội trời chung. Bóng người càng ngày càng gần, trong nhảy mắt, đã có thể mơ hộ, nhìn rõ được diện một người trước mặt, khuôn mặt ta hơi hiếp mắt lại, ngưng thần nhìn chăm chú. Chiến lương hồi, quả nhiên là hắn. Mà bọn người phía sau đang đuổi theo kìa, quân mặt ta cũng nhìn rất quen mắt. Không phải ai khác. Đúng là đám tiền bối cao nhân thiền thánh cụng, mà người cầm đầu đúng là vị lão đại thiên thánh cụng, lão quái vật đã sống quá ba ngàn năm, cổ hàng. Mà cổ hàng này cũng chỉ là cái tên sau ba ngàn năm sau, thân phận ba ngàn năm trước kia, được gọi là Vu sơn vừng. Giờ phút này vẻ mặt cổ hàng băng lạnh, lồ vẻ dần chữ không kiềm chế được, quần áo trên người nhiều chỗ bị tổn hại, lại có chút trật vật, cũng không còn vẻ tiên phong đạo cốt ma lúc trước quân đại thiếu nhìn thấy ánh mắt như điện, không chút giảm tốc, thậm chí hắn còn có vẻ như đang sử dụng phương pháp nào đó tiêu đốt tiềm lực từ mình hài bình, chỉ cần tốc độ chính mình tăng lên thật nhiều, quan trọng là phải trong thời gian ngắn nhất truy đuổi chiến luân hội đang liều mạng chạy trốn ở phía trước. trừ việc đó ra, có vẻ như ngay cả tính mạng cổ hạng cũng không màng đến. quân mặt ta tâm niệm chợt động, lần này e rằng chiến luân hội có liên quan rất lớn đến việc thiên trụ sơn sụp đổ, nếu không. Với người như cổ hằng chắc hẳn không tức giận đến mức như thế này. Tiến Luân hồi vẫn còn đang phi hành cực nhanh ở phía trước, cũng không quay đầu lại. Bỗng nhiên, cổ hằng hét lớn một tiếng. Chiến cuồng, người nhất mực chạy trốn, cứ coi như bổn tọa không dẫn ra lai lịch của người sao. Người thân là tiền bối ở huyện huyện, lại phát điên như thế này. Phá hủy tiên trụ sân, căng bản giao động cả huyện huyện đại lục. Người, người, người tội ác tay trời. Tiếng hét to này, thật giống như tiếng sắm trên giữa mùa xuân trực tiếp ông ông chấn động trong phạm vi không gian mấy nghìn dặm. Tiếng vang liên tục không ngừng, tự hùa ngay cả không khí cũng bởi vì chấn động đó, mà trung chuyển bộ chút. Thiên địa trong lúc này xuất hiện từng đầu đường vân, tương tự như sóng nước, như hư như thực, sơ lập tức biển mất. Chiến đương hội vẫn là mất ghét tài ngợ, dùng tốc độ cao nhất bảy vô địa, tốc độ là có thể không giảm mà lại tăng. chiến cuồng, người chạy không thoát đầu, coi như người chạy thoát gì chẳng nữa, Vậy thì chiến và có khả năng chạy được sao? Ngươi phạm phải tội lớn tay trời như thế, chính là trở thành địch nhân của cả huyền huyền đại lục. Cổ hạng phẫn nộ hét lớn, lập tức dừng lại, quay về trước bài vị tổ sư, lấy cái chết tạ tội, hoặc là chỉ vị một mình người, hoặc là liên lụy cả nhà họ chiến. Nhưng mà chiến luôn hội là càng bay càng nhanh hơn. Quân mặt ta mắt trợn trắng, cổ hạng này cũng biết nói chuyện quá, bắt người ta ngoan ngoãn dừng lại rồi sau đó bó tay chịu trói cùng ngươi về à. Lấy cái chết tạ tội sao? Nói như vậy, người ta mà không chạy nhanh hơn mới thật sự là chuyện lạ đó nha. Người ta càng già, trí tuệ lẫn lịch duyệt tích lũy lại càng nhiều. Nhưng cái lão yêu quái sống ít nhất ba ngàn năm này, tại sao lại nói cái lời ấu trĩ như vậy chứ? Nói thì chậm, thân ảnh chiến luân hồi lúc đó thì nhanh. Đã muốn song vào phạm vi phía trước quân mạc tạ 500 trường. Mà đáp người cổ hạng phía sau khoảng cách với chiến luân hồi không sai biệt lắm cũng khoảng cách 500 trường. Quân mạc ta tâm vừa động Trong mắt lệ quan chợt lé, nắm thời cờ, đột nhiên say người, một tiếng trong ngâm vàng lệnh, thần kiếm viêm hoàng huyết bất ngờ, cầm trên tay, chiến luân hồi một bên chạy như điền, trong lòng cũng là buồn bực vô hạn. Hắn trở lại lần này, chính là không tiếc hy sinh hơn trăm vị, đỉnh cấp cao thủ mới làm cho công lực của mình khôi phục hơn phân nữa, lại là vì một nơi tuyệt đại bí mật bên trong thiền thánh cùng. Nơi tuyệt bí kìa, chính là nơi cất chứa, vật chất, kỳ diệu, duy trì huyển phủ. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là muốn đem cái thứ này nhiều, nhiều một chút, sau đó, chuyên gia sẽ lấy thứ này làm lợi thế. Ở trong huyện phủ triệt để đệ biêu gia xuống giữ vị trí lãnh đạo phiêu miểu huyện phủ, mục đích của hắn có thể nói là rất đơn giản, thậm chí là phải nói cực kỳ đơn giản. Thậm chí, hắn còn có chủ ý, sau khi thuận lợi lấy được thứ này, từ thiên thánh cùng, tiện đường ghé ngang thiên phạt sao lầm, tiện tay, tên tên tiểu tử vô pháp vô thiện kỳ tiêu diệt. Mình chỉ cầu được vật kia, vô tình cùng với Tam Đại thánh Địa trở mặt thành địch, mà tiểu tử đó đúng lúc lại là đối tượng, phải trừ khử của Tam Đại thánh Địa, nếu mình tự giết hắn, có lẽ có thể tiêu hóa cơn giận của Tam Đại thánh Địa lần này. Về phần cái gì ta chi quân chủ, cái gì thiếu niên thánh tôn cường giả, trước mặt chiến lương hồi ta, tất cả đều không là gì, chấm chó mà thôi, nhưng hắn vặn vặn lần không ngờ, chính mình lấy một ít loại... Vật chất kỳ diệu này lại có thể làm cho phong ấn của cửu u đệ nhất tiếu bố trí năm xưa mất đi cân bằng. Thiên trụ Sơn cũng bởi vậy mà âm âm sụp đổ. Chiến Luân Hội biết mình gây ra đại họa vội vàng bỏ chạy, chỉ cần không ở đương trường bị bắt, tin rằng sẽ còn có cách vãn hồi Thế nhưng hắn nào biết, trước mắt xảy ra sự cố lớn như vậy, đám người cổ hằng đều nổi sát tâm. Như thế nào chịu thả hắn đi, sau khi luân phiền kịch diễn. Chiến luân hội trước cuộc cũng trốn ra được, nhưng người của thiên thánh cũng, cũng đuổi theo không tha thậm chí không tiếc thi triển phương pháp tự mình hại mình cũng không chịu để yên. Nhưng chiến luân hội thủy chung vẫn là lão cường giả văn dành, thực lực bản thân siêu phàm dập thánh đối với nhận thức thiên địa nguyên khí, nắm giữ, lợi dụng, phát hủy, tất cả đều là đám người cổ hạng không thể sánh bằng. Cho dù cổ hạng dùng pháp môn gia tốc tự hại mình cũng vô pháp kéo gần khoảng cách. Mắt thấy khoảng cách hai bên càng lúc càng xa, chỉ cần mình có thể bình yên phát thân, vậy thì vạn sự đại cát. Người nói ta là chiến cuồng thì ta là chiến cuồng à. Lão tử một điều cũng không giận. Bọn người có năng lực làm khó dễ được ta sao? Chiến Luân Hồi biết, sự kiện lần này thật sự không như bình thường, trong lòng sớm đã tồn tại chủ ý trời xấu. Bằng không chuyện như vậy, cho dù là sư phụ hắn miêu khuyên thành, coi như là nhân vật cao nhất, cũng là không chịu nổi trách nhiệm to lớn như lần này dù gì nói đi cũng phải nói lại địa điểm phát sinh tai nạn lần này là la huyền huyền đại lục cùng huyện phủ lại không có quan hệ quá lớn đã có được số lượng vật phẩm tương đương khảo quan cũng đủ cho chi phí muôn đợi huyện phủ coi như huyện huyền đại lục chân chính rơi vào tay giặc thì đã có sao mắt thấy phía trước chính là nhân gian sừng qua khỏi cận núi này mình tùy thời tùy chỗ có thể tiến vào huyện phủ sau đó bọn hắn Cho dù có bản lĩnh thông thiền, cũng không có cách nào làm khó dễ được ta. Chiến Luân Hồi đang ở thời khắc vi diệu trong lòng buông lỏng, đột nhiên nơi phía trước trăm trường, không khí đột nhiên chấn động, một cổ ý tứ lành lạnh đột nhiên lẫm điệt, tù hụ trăng đầy thiên địa. Khoảng cách trăm trường Đối với tốc độ cực hạn của Chiến Luân Hồi mà nói, chẳng qua như là một cái chớp mắt, trong lòng trực hiện lên ý nghĩa này. Thân hình cũng đã vọt lên phía trước 80 trường đúng lúc này thiên địa đột nhiên biến sắc một thanh thần phong vô hình mang theo vô tận kiếm quang, hướng về phía chiến luân hồi nhắm thẳng vào đầu chém xuống cùng lúc trong khắp khu vực này nhanh chóng bị người ta ném ra liên tục mười mấy cái không gian cầm cố kiếm quan như thiểm điện che kín trời đất kiếm quan chói mắt dường như mặt trời trên cao cũng thua kém vài phần trở nên u ám đạo kiếm quan này đột nhiên xuất hiện, trực trở huy hoàng như vậy, giống như bầu trời lúc đêm khuya, đột nhiên một đạo điện quang thật lớn xuất hiện. Kiến luân hồi một đồng chạy trốn đối với biến đột ngột này, không hề có chút chuẩn bị nào, cả tầm mắt liền bị kiếm quang trạng ngập. Một kiếm này xuất hiện vô cùng đột ngột, không biết bắt nguồn từ đâu, không có dấu hiệu, bất luận là ai cũng không thể đoán trước được, khó có thể đề phòng được. Trước đó một khắc, lòng trăng đầy vui sướng vì thoát hiểm thành công, lúc này trong mắt của hắn chỉ còn lại một đạo kiếm quang có thể mạnh mẽ giết chết bất cứ tồn tại nào. một kiếm cường đại như thế, không còn là chạm lập đoạn, là chạm lập quyết, quyết định sinh tử, sinh tử một kích. tiếng luân hồi thấy vậy, tuy là chấn động, nhưng hắn đã đạt đến vạn tâm cảnh, há có thể so với người bình thường liền nhanh chóng ứng biến, chống to một tiếng, đồng thời giữ nguyên tốc độ di chuyển nhưng tiến lên một chút. Rồi lại, đột nhiên đổi hướng, phóng lên cao ít nhất 10 chừng. Quân mặt ta bố trí lúc trước, hy vọng có thể hạn chế hắn, dùng thần công không gian để tránh. Liền bố trí xuống 18 cái không gian giam cầm, nhưng đối với chiến luân hội mà nói, thì như không hề có chút ảnh hưởng, cơ hội chỉ cần nhẹ nhàng bâng quơ liền có thể phá vỡ, cấm chế vừa vỡ. Hắn liền dùng một cái không gian khiêu dựt. Vô hình, bay lên 10 trượng mà vọt lên như vậy, nhưng vẫn có thể bảo trì tốc độ như trước, cơ hồ không hề có chút ảnh hưởng nào. May mà chiến đôn hội còn chưa phải lạ thận, có hộ không có ảnh hưởng chứ không phải là chân chính không có ảnh hưởng. Khi hắn vừa thay đổi phương hướng thì liền động. Đào kiếm quan huy hoàng kia cũng thay đổi theo. Đầu kiếm khẽ động, lập tức vùng lên như hình với bóng vọt lên, uy luật không hề giảm chút nào thậm chí còn tăng lên. Sắc mặt Chiến Luân Hội liền chạm xuống, trốt cuộc cũng dừng lại. Nếu vừa rồi không có cấm chế cản trở, lấy tốc độ của mình liền có thể thoát khỏi đạo kiếm quan này. Nhưng lúc này, nếu vẫn kiên trì bỏ chạy, liền sẽ bị kiếm quan này đột kích. Tốc độ của con người, dù có mâu thế nào, cũng không thể nhanh hơn kiếm khí, do cao thủ động cấp phát ra. Giờ phát này tuy không có ai hiện thân, nhưng Chiến Luân Hội cũng rõ trạng, Người mình gặp phải lúc nãy tuyệt đối là cường địch Người này đối với kiếm thuật hiển nhiên đã vô cùng sâu sắc Có thể nói là một đại tông sự Chiến Luân Hội đánh giá quân mạc tạ hiển nhiên cực cao Đối mặt với đối thủ như vậy Phần lớn đều sinh ra Thoái ý muốn rút lùi Nhưng làm thế không thể nghi ngờ Liên đối với tâm cảnh của mình liền tạo thành Một chút thiếu sót đạt tiết Tại hư không nơi Chiến Luân Hội đang đứng liền tiến nhập vào trạng thái tĩnh lặng xong trưởng đưa ra liền nên đoán kiếm quan trước mặt đánh tới kiếm quan trực trở như cầu vòng vật đến, khí thế không đổi mạnh mẽ lao đến. Tức thì trưởng phong như lũ cuốn bùng nổ oanh lên một tiếng cùng với kiếm quan trực trở kia đụng vào nhau nhưng vì biến chợt nổi lên tại hư không trường kiếm đột nhiên khinh minh một tiếng tại hư không đột nhiên cấp tốc xây tròn như một mũi khoan phá tan một tầng hung hậu trưởng phong cõi luân hồi nháy mắt hướng về phía cổ họng đi tới chiến luân hồi chỉ cảm thấy cổ họng chợt phát lạnh bị kiếm khí sắn óc hướng vào liền nổi lên một tầng da gà hắn điên cuồng hét lên một tiếng thân bệnh cấp tốc lùi lại sau đó bật thân thể phóng lên ước chừng lên cao khoảng 50 mươi trong không trung tại nơi bờ vực sinh tử ngàn cân treo sợi tóc thoát khỏi kiếm quan tử vong theo đuổi hắn cảm giác an toàn hơn rất nhiều liền phát hiện toàn thân mình đã túi ra một tầng mồ hôi. may mà vừa rồi mình không hề khinh địch đánh giá thực lực đối thủ chất cao ra tay hết sức đồng thời bảo tồn một chút lực lượng thừa mới có thể lui về đúng lúc nếu không khối thân thể này dưới kiếm quan vừa rồi chỉ sợ đã biến thành một khối thi thể thậm chí không còn là thi thể trực tiếp hóa thành từng mảnh thịt hoặc bộ phấn cũng không là tí nào mấy ngàn năm nay Có thể nói đây là lần đầu tiên chiến luân hội gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy. Quả nhiên là sinh tử mục kích. Thanh kiếm này, qua một đạo thiên địa, huyền ảo, quỷ tích, lần nữa bùng nổ bay đến, không hề có ý, buông tha cho người này. Chiến luân hội lúc này đã tập hợp toàn bộ huyền công của mình, sẵn sàng đón đỡ. Thông qua lần tiếp xúc vừa rồi, có thể nói thực lực đối phương tùy cao, nhưng thực so với mình. Chỉ sợ là kém mấy phần, nếu là chính diện chiến đấu thì có thể nắm chắc được phần thắng. Đáng tiếc đối thủ trước mắt của mình cũng chỉ có thanh kiếm, yêu ma, ngự phi thần phong kia. Bởi vì đúng lúc này, trước mắt đột nhiên tiếng gió suy suy vàng lệnh, một thanh lợi kiếm toàn thân đẹp nhảnh, xen lửng, một cỗ khí tức âm tà. Độc dạng đột nhiên xuất hiện trước người hắn, giống như oán quỷ quấn thân, oán khí vô tận bút lên dậy đặc. Công kích như vậy, cảm giác ta chỉ như thế, đối với Chiến Luân Hội mà nói, đúng là vô cùng quen thuận. Chỉ có người, từ địa phương kia ra, mới có thủ đoạn công kích như vậy. Cố ô thập tứ tiếu sao? Lần này, Chiến Luân Hội mới thật sự chấn động, vừa rồi thanh ngữ hư thận phong kia, đột nhiên khiến mình không kịp trở tay, nguy hiểm dồn dập phát sinh. Nhưng thông qua lần giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, Chiến Luân Hội xác thực có thể, tương đối nắm chắc chính mình có thể thoát khỏi dây dừa với chủ nhân thận phong kìa. Nhưng giờ phút đầy cổ U Thập Tứ Thiếu đột nhiên can dự, làm cho lòng tin tưởng của hắn không còn lại chút nào. Trong lúc cấp bách, tay hắn khẽ đạo lên, một tầng tinh quan trưởng kiếm liền xuất hiện trong tay hắn. Cho dù đối với toàn bộ cường giả thiên hương cùng, liền liêu chết vậy còng. Chiến Luân hồi cũng không hề đem vũ khí, mang tra đối địch, nhưng lúc đại cổ U Hạng Nhận vừa xuất hiện, Chiến Luân Hội liền rút ra trường kiếm. cửu U thập tứ thiếu công kích thì không tốt đẹp như ai kia. Chiến Luân Hội lúc trước cũng từng giao thủ cùng với một trong cửu U chữ thiếu. Lần đó giao thủ cho dù hắn đem tu vi cao thăm, cũng muốn chết đi sống lại vài lần. Tự nhiên hiểu rõ những kẻ điên này khó chơi thế nào. Phan một tiếng, Chiến Luân Hội ngạnh kháng cùng hai thanh trường kiếm giáp công, âm âm rút đuôi hơn mười trượng quân mặt ta bị chiến luân hội hô lên tiếng cửu u thập tứ thiếu kìa cũng kinh sợ một tiếng. à, mẹ kiếp, chó chàng là công kích của ta, cùng kẻ điên kia có quan hệ gì? mất quá, đối với loại đại hiểu lầm này, đối với quân đại thiếu mà nói, càng nhiều càng tốt, hiểu lầm càng nghiêm trọng càng tốt. nếu hôm nay hắn không chết, cho hắn ngày sau đi tiệm cửu u thập tứ thiếu sóng mái đi. dù sao hắn cũng nhạn chổi không có chuyện gì làm. Nhàn trối cũng không tốt à, vì thiên hạ chúng sinh an quy đại lục, ra sức một chút không tốt sao? Ây, từ lúc nào ta lại đại nhân đại nghĩa như vậy nhỉ? Cho nên, quân mạc tà càng đắc ý cha. Không một lời, vẫn như cũ, ẩn thân công kích như lúc đầu. Cửu U Hàng Nhận trong tay thiền biến vạn hóa. Đôi khi trực tiếp phóng cha mười thanh cửu U Hàng Nhận, giết đến làm cho chiến luân hồi buồn bực vô cùng, liên tục trống lên hơn nữa còn có viêm hoàng chi quyết hoàn toàn có khả năng tự mình phát động công kích chiến luân hội nhất thời bị lấn áp rơi vào thế hạ phòng chỉ có thể phòng vệ hoàn toàn không còn lực hoàng thủ muốn hoàng thủ thì điều kiện tiên quyết là phải có đối tượng mục tiêu để hoàng thủ giờ phút đây đối tượng mục tiêu ở đâu còn có hai loại phương thức công kích cũng vô cùng quỷ dị quỷ dị đến mức lấy kiến thức trồng trải của chiến luân hội cũng hoàn toàn không hề tưởng tượng ra, đây rốt cuộc là phương thức công kích gì vậy? Hai loại kiếm rõ ràng đều dùng ngự kiếm thuật để xuất ra, nhưng hư không ngự kiếm là sao có thể linh động như vậy, biến hóa tinh vi như thế? Ngự hư thần phong là có thể, tiến hóa tự nhiên, tự như là một thanh kiếm sống, mà cửu u hàng nhận kia biến hóa là càng quỷ dị, quả thực giống như là có người đang dùng kiếm công kích, nhưng xung quanh rõ ràng không hề có người. Tình huống trước mắt mà nói, Chiến Luân Hội phán đoán vô cùng chính xác. Hiện tượng này chính là có cao thủ ở cự ly xa, dùng ngự kiếm thuật thao tác, mà phân tích của hắn càng không có sai thanh cổ u hàn nhận đích thực là bị người đích thân vận dụng, nhưng người vận dụng Chiến Luân Hội nhìn không thấy, cũng không cảm ứng được. Về phần viêm hoàng chi quyết, quân mạc tà lúc này cũng buồn tay để cho viêm hoàng chi quyết tự mình công kích. Từ lúc thu về thánh Tô máu huyết, Quân mặt Tà lại toàn lực, dùng kim lực liên tục tràn luyện ba bốn lần. Cái này liền có thể trở thành một cái tuyệt thế thận binh viêm hoạn chi quyết, liền có thể bắt đầu quấy nhiễu. Đồng một chút, liền có trong hồng cưng tháp bày lên, sót một tiếng, liền thần tóc bày lên. Hơn nửa lần tôi luyện gần đây, chính là quân mặt Tà dùng hồng cưng tháp ghi lại, đem kiếm chiều. Chính mình lĩnh ngộ trong trí nhớ đưa vào. Người dụng kiếm là người hiểu kiếm nhất. Chuyện này chính là quân mạc tạ hiểu rõ nhất, thông thuộc nhất. Kết quả này làm tu vi cho kiếm đạo viêm hoàng chi quyết có thể siêu việt hơn cả quân mạc tạ chủ nhân nó một cấp bậc. Hơn nữa, xu thế này không ngừng nâng cao lên. Dù sao, quân đại thiếu công việc bên ngoài còn chất nhiều. Mà viêm hoàng chi quyết thị chân chính, ngoài kiếm ra thì không còn gì. Mỗi lần nhìn thấy tâm quyết mình hao phí diệu võ dương oai bay tới bày lùi trước mặt mình, bình thường lại đùa dẫn tra nhiều thế kiếm tinh diệu À chính mình vắt ốc tìm mưu cũng không cách nào nghĩ cho được. Quân đại thiếu như có một cảm giác, chẳng lẽ chính mình lại mua dây buộc mình. Mẹ kiếp lại bị một thanh kiếm, khinh thượng như thế, buồn bực à. Hiện tại, viêm hoàng chi quyết, trí lực bản thân cũng chỉ phát triển đến 14-15 tuổi. Nhưng đối với kiếm đạo lý giải, so với mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, lão gia hỏa, cũng không thể so sánh. Nếu là thế kiếm, đọc cô cầu bại xuất hiện nơi này, tất nhiên, cũng sẽ đối với chui kiếm này mà thăng chặn. đã sinh cầu bại, sao còn sinh viêm hoàng. Viêm hoàng chi quyết thực lực quả nhiên kinh người, nhưng ý lại vô cùng. Nói một cách khác, thật giống như là một tiểu hài tử có được đại năng lực. Liện mang cha khoe ở trước mặt người thân nhất, một phen. Lúc quân đại thiếu không có chuyện gì làm, nó liền bay ra, sau đó lại lượn chung quanh quân đại thiếu vài vòng. Mượn thì bượn đi, nhưng nó còn cố ý hướng nội bộ quân đại thiếu để ý nhất mà xuyên qua, đi xuyên qua à? Trong đó rất vui vẻ. Viêm hoàng chi quyết thật chất hưởng phấn, hài lòng, vui vẻ. Nhưng mà người nào đó sẽ càng thêm buồn bực, thậm chí khủng hoảng. Dù sao ở chỗ kia, sao lại trở thành nơi một thần binh tùy tiện dạo chơi, tổn thương một điểm nhỏ cũng không thể chịu đổi à. Quân đại thiếu mỗi lần như thế đều mạnh mẽ sử dụng, kiếm quyết đem hắn đưa vào. Ừ, kiếm quyết này có thể nói là vòng chú vòng kim cô trên đầu tôn đại thánh, nếu không có thứ này, chỉ sợ quân đại thiếu bị truy kiếm này dọa sợ đến mức liệt dừng. Chỗ kính thỉnh thoáng lại lành lạnh một hồi Thì đấy lòng kia có thể không sợ sao? Nghĩ đến mà không trùng mình sao? Cái bùi vị kia là nam nhân mà nói, ai mà chịu được à? Tin tưởng sẽ không có ai ngoại lệ đi. Cho nên, dù lúc này đây, sau khi thanh kiếm này xuất thủ, liền hoàn toàn buông tay ra. Cũng chỉ đưa cho hắn một cổ thần niệm, người đối diện kia là một siêu cấp bại hoại, giúp ta hảo hảo kiếm hắn, thu phục hắn, xứng đáng có thưởng. Xứng đáng có tưởng bốn chữ này đối với phim Hoàng Chi Quyết thì vô cùng hấp dẫn. Còn nữa, người này xem ra rất lợi hại. Nếu có thể đem một thân tu vi người đại thôn vệ, thì thực lực kiếm ta sẽ tăng lên bao nhiêu ạ? Cho nên, thanh kiếm này cực kỳ hứng thú luyện song tới. Vòng quanh chiến luân hội liên tiếp kém xuống, liên tiếp đâm vào. Kiếm chiêu của người tinh diệu thế nào thì cũng sẽ có quyết điểm, nhưng kiếm chiêu này... Kiếm này bản thân có khuyết điểm hay không cũng không ai biết, nhưng nhìn bộ dáng lúc này của Chiến Luân Hồi chỉ sợ vị này lịch duyệt chừng 8.000 năm. Siêu cấp cao thủ như vậy còn chưa có tìm ra. Chiến Luân Hồi luôn cuốn tay chân, toàn bộ lực chú ý. Hắn được tập trung vào tìm kiếm người sử dụng kiếm, đều tập trung vào vị cường giả địch nhân, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ được toàn bộ công kích căn bản chính là thanh kiếm này tự chủ thi triển ra. Hắn chỉ là buồn bực một trận cố ưu tập tứ tiếu lợi hại như vậy sao? Cô ưu hạng nhân, nhân thế công của chưa dứt, nhân thanh ngữ hư thần này. trước sắc bẻn, rất tận diệu, trước tà mồ. Trương kiếm bắn tung bay, thanh âm đinh đinh đang đàn hòa quyện vào một mảnh, càng đánh càng cảm thấy thế gian này biến hóa thật vui à. Lại có nhân tài, trong cùng một lúc khống chế được hai thanh kiếm, và lại có thể xuất ra chiêu số hoàn toàn khác nhau, hơn nữa mỗi một chiêu được phức tạp vô cùng. Một chiêu chính mình cũng chưa bao giờ thấy qua. Nếu không phải người này cùng hắn đuổi chiến, hơn nữa chính mình còn chất chợt vật, chiến luân hồi xúc động cơ hội muốn la lên một kiếm. Kiếm pháp bậc này quả thực là đăng phong tạo cực, lô hỏa tuần thanh, xuất tận nhập hóa. Cửu ưu hàng nhận kia sử dụng pháp môn, quả nhiên tinh diệu nhưng ít dịu, vẫn có chút sơ hở, có thể nắm bắt được nhưng chiều số sắc bén của thanh gượng hư thận phong này, trực tiếp làm cho. Luân hồi hoa mắt ván đầu. Lại có người không chút động tỉnh khống chế thần kiếm, chỉ trong thời gian ngắn một hời liền đâm ra một ngàn tám trăm kiếm. Hơn nữa mỗi kiếm lại vừa nhanh vừa độc, chuẩn xác lại vừa mạnh mẽ, hơn nữa hoàn toàn đâm vào các phương vị khác nhau. Một kiếm này hướng vào thiên linh cái. Kiếm tiếp theo là công kích huyệt chủng tuyển. Một kiếm công kích vào ngực, kiếm kia lại chém ra ở sau lưng, một kiếm như lôi định bùng nổ. Cương mảnh vô cùng, kiếm sâu lại như phong vân, phát liễu ôm dù đến cực điểm. Nhưng chỉ như đó còn chịu được, kinh khủng nhất là ở chỗ lực công kích cửa các chiêu thức. So với nhau cân bằng dị thường, cơ hội là hoàn toàn như nhau. Không, không thể nói là cơ hội, mà là hoàn toàn giống nhau, việc này đòi hỏi có năng lực. Khống chế, thật tinh xảo à? Con mẹ nó, trước cuộc, người sử dụng kiếm là dạng vật gì à? Chiến Luân Hội cơ hội, phải há mồm lên, mà mắng. Phương thức công kích này, trình độ khống chế cũng thật là quỷ dị đi. Thật là trái với lễ thường Suy bụng ta cho bụng người, cho dù chính bản thân trung cực cao thủ Chiến Luân Hội mà nói, chưa nói đến đâm tra ngàn kiếm với lực công kích dự dầu, uy lực của từng kiếm vô cùng lớn, thì lực cánh tay phải buộc đến hạng dư thế nào. Tiếp đó, đối phương còn liên tục thay đổi phương vị công kích, hơn nữa còn phát ra công lực hoàn toàn khác nhau đủ để khiến cho cao thủ chiến luân hội vì vậy trong nháy mắt tẩu hỏa nhập ma nhưng lúc này công kích như vậy vẫn luôn luôn bạo trị như thủy triều liên miên không dứt tự hồ người này hoàn toàn không biết mệt mỏi không có tiêu hao gì hoặc là hắn đang đem thân thể của mình tra đùa không nghĩ đến thần công cửu u thập tứ thiếu đến nơi này là kinh thiên động địa quỷ khiếp thần sầu như thế Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn, toàn thân Chiến Luân Hội cũng đã bị đâm trúng hơn mấy trăm nhát. Nếu không phải thân thể Chiến Luân Hội, ngay cả thất trọng thiên kiếp, còn không thể thương tổn, có thể nói là đã hơn xa so với sắt thép trăm ngàn lần. Lấy độ sắc bén của viêm Hoàng Chi Quyết, khi Chiến Luân Hội đầy đủ công lực, toàn lực phòng thủ cũng không thể đi vào trên thực tế nếu không như vậy mà nói. Chắc hẳn khối thân thể này của hắn đã biến thành đóng thịt vụn. Nhưng tiêu hao như vậy cũng thật chất lớn. Chiến luân hồi này đã trải qua hơn 10 lần luân hồi, trải qua ngàn vạn cuộc chiến. Nhưng trước giờ vẫn chưa hề có trận nào làm cho hắn chật vật đến mực này, bởi vì hắn hoàn toàn không có mục tiêu để trúc giận. Từ đầu, hoàn toàn không hề phát hiện ra địch nhân ẩn nấp nơi nào. Có nhiều lần, hắn cơ hồ có thể trăm phần trăm xác định. Địch nhân... Ngay tại phía sau thanh trường kiếm kia, nhưng công kích một hội thì toàn bộ đều đánh vào không khí. Nhưng một khi đem huyện lực ra vọng ngự, thì đồng thời lúc này cũng không thể linh hoạt được, cuối cùng hắn vẫn là một mực ứng võ, Nửa bước cũng không thể đi tới, ngược lại bị đối phương công kích liên tiếp lùi về phía sau. Quần áo trên người chiến luân hội như đã mất đi, bác lạc, quần áo trách chửi những gì nên lộ hoặc không nên lộ đều lộ ra hết. Kỳ thực cái này cũng là hợp tình hợp lý, viêm hoàng chi quyết vốn đặc biệt, thích vị trí, lắc lư kìa, chỗ này vốn là một đời, nhưng thế, chỗ yếu hại trí mạng, chiếu cố nhiều cũng là nên mà, không thể không thừa nhận, lão quái vật chiến luân hội này thật không còn gì nữa chứ. Cái địa phương huyện công rất khó luyện này, nhưng cũng bị lão gia hỏa này phòng hộ kiên cố dị thường, ngay cả viêm hoàng chi quyết cũng không thể gây tra tổn thương. Cụ U thập tử tiểu ngươi tự xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ, có dũng khí thì hiện thân điền. cùng lão phu đường đường chính chính đấu một trận, giấu đầu lòi đuôi, dùng thủ đoạn mờ ám như vậy, sao được gọi là anh hùng hảo hẳn? Chẳng lẽ cụ U nhất mạch các người, cũng là loài người dùng thu đoạn mờ ám này sao, không sợ là mất uy danh tổ sư đệ nhất thiếu sao, chiến luân hồi, trực vực mẵng. Nếu là lúc bình thường, chiến luân hồi, quả thật không sợ, dây dừa lẫn nhậu. Chính mình tăng lực phòng hộ quá thật là tiêu hao rất nhiều huyền lực, nhưng đối với đối phương liên tục công kích như thế, cũng sẽ tiêu hao không nhỏ, hơn nữa chưa thức tấn công quỷ dị như thế, càng tiêu hao thể lực và tâm lực hơn. Chiến luân hồi tự tin trong thiên hạ, không còn ai có thể gây thương tổn cho mình, ngay cả trận chiến lúc trước hắn cũng không e sợ chút nào, nhưng phía sau vẫn còn một tuyệt đỉnh, cao thủ, hàng thật giá thật, hơn nữa một lòng cùng chính mình liều mạng nếu mình không thể cấp tốc giải quyết khốn cục này, đợi khi bọn chúng đuổi tới, có muốn thoát thân thì cũng khó khăn vô cùng. thân hình quân mặt ta trong hư không, trong lòng có thể nói là thoải mái, như được thoải mái ăn nọ. ngoài miệng lại còn học theo âm thanh cửu u thập tử tiểu bùng trầu phiêu tán hừ một tiếng, thật giống như, giống như là cửu u trong địa ngục đột nhiên thổi lên một cơn gió lạnh, hoặc là như một u hồn u áng thở dài. sau đó quân mặt ta mới buồn trầu nổi. Bằng vào ngươi cũng xứng à, ngay cả bổn tỏa ở nơi nào cũng tìm không thấy, dựa vào cái gì mà ngươi cùng ta chính mặt giao thủ. Nếu là hắn không lên tiếng, Chiến Luân Hội còn không tức giận đến mức như vậy, nhưng quân đại thiếu cố tịnh hừ một tiếng. tiếng hừ này càng làm cho Chiến Luân Hội xác nhận thêm cho thân phần của hắn. Vì vậy, cơn giận trong lòng hắn càng lúc càng tăng lên, lửa giận bốc cao 3.000 trường không còn có thể ngăn lại nữa. Nếu hắn chỉ hừ một tiếng, cũng không nói gì, nhưng hừ xong lại dùng một dáng cao thủ nói một cầu. Bằng vào ngươi cũng xứng à. Những lời này mới chính thức làm cho chiến luân hồi tức điền lên. Thân phận chiến luân hồi là gì? Phóng tâm mắt cả huyền huyền đại lục, trừ bỏ miêu khuynh thành ẩn rắp trong lòng đất ra, thì không còn có một người thứ hai có thể so sánh vài vẽ với hắn địa vị trí tù. Trừ bỏ miêu khuynh thành ra, chiến luận về huyền công thâm hậu chiến luân Hồi thật sự chính là người đứng tư nhất mà miêu khuynh thành hiện đại không thể hiện thân nơi trận thế thì chiến luân hội mới chân chính là tồn tại cao nhất trong khiến thiên địa này cữu u thập tứ thiếu tuy chặn được xưng hô là đệ nhất thiên hạ nhưng chiến luân hội còn chưa để vào trong mắt thân phận như vậy thực lực như vậy lại bị một người xem trẻ không nói một câu bằng vào ngươi cũng xứng à chiến luân hội nổi giận gầm lên một tiếng Cơ hội là tức giận đến học bẫu. Hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay hắn đột nhiên huyển hóa trạ, hàng vạn đào hàng quan toàn lực phản kích. Cuộc chiến hai người càng lúc càng nghiêm trọng, nhưng cả quá trình thực chất, chỉ chưa quá một hồi thời gian. Dù sao tốc độ của bọn họ đã sớm đạt đến trình độ, người thường có thể nghĩ đến, nhưng cũng chỉ là trì hoãn một hồi như vậy. Đến kết cục càng lúc càng bất lợi cho chiến luân hồi, cũng không có gì kỳ quái. Cao Thủ Thiên Thánh Cung đã đuổi đến. Đám người cổ hẳn trong lòng đại căm hận đuổi đến, không ngờ phát hiện lại có một người, lấy một một với Chiến Luân Hội. Và lại có thể trì hoãn trong thời gian lâu như thế, không khỏi kinh ngạc một trận, không dám tin tưởng. Chiến Luân Hội là người năm tháng nào. Điểm này trong lòng mọi người vừa giao thủ cùng hắn ai cũng hiểu. Mặc dù đối với nhân phẩm Chiến Luân Hội kinh thường đến cực điểm, nhưng đối với tu vi của hắn thì không ai không phục. Lúc trước mặc dù mọi người cùng cổ củ hàng mạnh mẽ liên thủ, tổng cộng có hơn 30 vị tứ cấp thánh hoàng cao thủ, hơn 10 vị thánh tôn cường giả, mặt khác còn có 3-4 vị trên cả thánh tôn. Nhiều cao thủ như vậy vây gồng cũng chỉ có thể đánh bại hắn, không thể đem hắn giết chết, lại càng không thể lưu hắn lại, ngay cả làm cho hắn trọng thương cũng không được. Nhưng lúc này, ngày trước mặt lại có người có thể lấy lực lượng một người đem chiến luân hội ngăn lại. Thậm chí đã dộn hắn vào thế hạ phong, hoàn toàn không thể hoàn thủ, tìm trai đường sống, vậy mà bóng dáng cản đường hắn, ngay cả bóng dáng, vẫn không hề nói diện. Rõ ra người này có thực lực cường hẳn đến mức nào chứ? Cho đến lúc mọi người phát hiện ra, cửu ưu hàng nhận lại nghe thấy Chiến Luân Hội cầm trống giận dữ, ánh mắt của đám người cơ hạng, càng phức tạp thêm. Người này chắc đã cửu ưu thập tử thiểu, cái tên điên này. Thì ra chính là cụ u thập tứ thiếu, kẻ có được thực lực như thế, chỉ có thể là hắn, đó ràng không cựu không oán, thế nhưng lại ngăn kẻ siêu cựu như Chiến Luân Hội. Có dũng ý gì đây? Như thế chẳng phải tự mình tặng cho cựu nhân một món quà nhân tịnh, nhất trời sao? Tuy đứng đầu mọi người, nhưng trong lòng cổ hẳn lại càng phức tạp hơn. Hắn biết trọ, một khi Chiến Luân Hội phá hủy được cấm chế, sẽ khiến Thiên Trụ Sơn hoàn toàn sụp đổ. Chẳng những thế, con khiến hàng loạt núi lửa phun trào trở lại, cơ nghiệp ngàn năm của tam đại thánh địa, chị nháy mắt sẽ bị hủy hoại. Đây chính là điều làm hắn lo lắng nhất. Mà hậu quả đáng sợ hơn chính là cái trảnh trời ngăn cản bọn ngoài tộc xâm lấn dường như cũng muốn bị phá nát theo. Tất cả mọi thứ đều bị hủy hoại ngay từ lúc chiến lưu hội, làm ẩu làm cạn ở bên trong. Dây dừa đánh nhậu với quân mặt tà lâu như vậy, người chết cũng không ít. Nhưng so với lần chiến đấu với chiến luân hội, số lượng người chết lại càng thê thảm hơn, bây giờ đã có hơn một đứa toàn bộ nhân thủ của tam đại thánh địa, tất cả hoàn toàn, đều bị chôn vùi trong trận hào kiếp này. đụng thế tiên cung trong tam đại thánh địa, đứng mũi chịu xào, vô số cung điện xa hoa bây giờ, chỉ còn lại một đống đổ nát. Mọi thứ như bị nham thạch thiêu đốt mà biến dạng, ngoài trừ không đến 400 người được mặc vô đạo dẫn đầu may mắn thoát thân cha ngoại. Những kẻ còn lại không một ai may mắn được nhìn thấy bầu trời có màu mộ gì. Mộng huyển huyết hải cũng không cá hơn tí nào. Thiên trụ sơn bị hỏng, đang được sửa sang lại, cũng bị dập nát. Hơn nữa còn đánh vào mặt tông chủ hô duyên ngạo Bắc May mắn được vài cao thủ liệu chết bảo hộ mới chạy thoát được. Nhưng toàn bộ trốn thoát theo hắn cũng không đến 500 người. Trong số đó có hơn một nửa đã thân tạng ma dại so với đụng thế tiền cùng còn thê tảm hơn rất nhiều. Mà phần người nhà cùng với tạp dịch của hai đại thánh địa có hơn mấy vạn người, vậy bà gia cả lớn bé cả trai lẫn gái chả ai trốn thoát, tất cả đã hóa thành một vùng đất chết. Chưa kể không ít cao thủ vì cứu người nhà, hay nữ nhân của mình cũng phải tán tân mức mạng trong trận hạo kiếp đó. Chí tôn Kim Thành vì ở xa hơn một chút nên có vận khí tốt hơn, ít phải chịu ảnh hưởng. Mặc dù cũng là tử thương vô số nhưng toàn bộ tổn hại cũng không quá lớn. Có hơn 2.000 cao thủ toàn mạng trốn thoát, cơ nghiệp muôn đời chỉ trong phút chốc bị phá hủy mấy vạn cao thủ, chết không toàn thầy. Cho dù là Sơn Thiên Thánh Cùng thuộc Thiên Thánh Cùng cũng có hai gã cao thủ, cấp thánh hoàng cũng bị phơi xác, Toàn bộ linh vực tích lũy lâu đầy cũng không còn chút gì. Mọi thứ tăng thành mây khói, linh lùng liên trị cũng cùng chung số phận sụp đổ hoàn toàn giờ đây chỉ còn là cho bụi. Đây có thể nói là một tổn thức vô cùng nghiêm trọng. Thường nói vật đi thay người, người còn mới là đáng quý, nhưng những thứ thiên đại thánh cung, tam đại thánh địa cất giữ, đem so với nhân tài, có thể còn trân quý hơn mấy lần. Mà sự cố ngoài ý muốn lần này lại cứ giống như bắt đầu từ cuộc chiến đoạt thiên một tháng trước, nó dường như chẳng khác nào một lời phán tử cho hơn 10 triệu sinh linh trên huyện huyện đại lục, cũng là lúc. Bọn người dị tộc bắt đầu công khai huyết chiến, tam đại thánh địa lại là trụ cột chống đỡ. Thế mà trước đại chiến lại mất hết tám phận chiến lực, mà cái lạch trời vắt ngăn, chia cách thiên địa giờ đây cũng đã bị xóa sổ, trở thành một con đường bằng phẳng. Tất cả chuyện này toàn bộ là chuyện tốt do chiến luân hội ban cho, cưu hơn đến mức này không thể nói là không đội trời chung nữa. Cựu hận này phải nói là đời đời kiếp kiếp cũng không thể cởi bỏ. Trong lòng bất kỳ người nào ở Tam Đại thánh Địa, mối huyết thụ đại đã ghi tạc vào tận xương mẫu. Cho dù phải lên trời hay xuống hoàng tuyển, đám người cố hạng nhất quyết sẽ không bỏ qua cho chiến luân hồi. Cái tên riêng cùng họ chiến này là đầu sở gây nên mọi chuyện. cố hạng vùng hai tại lên, các cao thủ đỉnh phong của thiên thánh cung dần dần chạy đến. Nhảy mắt đã tạo thành một vòng trọn vây lấy nhau, người đang giao chiến bên trong. Mỗi một người khi nhìn thấy chiến luân hồi, ánh mắt đã tràn ngập hận ý đến mức điên cuồng, nhưng sau đó tâm trạng mọi người nhất thời đều bị cuốn khúc vào trong trần chiến trước mặt. Chỉ một người đang giao chiến giữa ba thành kiếm. Hay nói rõ hơn chính là một người với thành kiếm trong tay đang giao chiến cùng hai thành kiếm khác. Cũng không đúng nói đúng hơn phải là hắn giao chiến với cả một biển kiếm, chiến luân hồi gần như lỏa thể, tóc tai bù sụ, không chút gì là phong thái uy nghiêm nữa, thân ảnh cô độc đang bay múa trên không, quần dạy là hét lớn, kiếm quang như điện, như mưa, như suối. xung quanh thân thể hắn, một thanh kiếm tùy ý bay lượn, thỉnh thoảng lại phát ra từng đạo kiếm vụ. dùng mọi cách điên cuồng tụ tập lên bất cứ chỗ nào trên người chiến luân hồi. ngoài ra Còn có một thanh cửu u hàn nhận, ngầm đèn, thỉnh thoảng xuất hiện, từ trong hư không, mỗi lần công kích lại đều nhằm vào vị trí phòng ngự sơ hở nhất của chiến luân hồi Từ đầu đến cuối hoàn toàn không thấy có người nào điều khiển. Nhưng rõ trạng hai thanh kiếm này đang có người âm thầm điều khiển, hơn nữa là một cao thủ kiếm đạo cực kỳ cao mình. Nhẹ nhàng, thánh thoát, cứ như người kiếm thuật thông thường, tận mắt chứng kiến năng lực khống chế uyên thâm đến mức này với màn công kích thiên biến vạn hóa như thể, mọi người cổ hạng chỉ biết thở dài mặt cảm. hơn nữa, cái phong thái ngựa kiếm khoáng đạt sắc bén vô tận kia, mỗi một lần công kích tựa hồ như một loại kiếm đạo hỗn loạn. cho dù là xoay trọn hay tránh né cũng đều mang theo một loại hương vị huyền ảo khó lường. cứ như thế mang theo tâm ý của thiên địa mà công kích, cho dù là ai cũng khó mà chống đỡ nổi. kể cả chiến luân hội, cho dù có thể trên trời này. Hắn là kẻ tiếp cận đỉnh phong còn tồn tại. Hết thảy đều lặng im quan sát diễn biến cuộc chiến. Trong lòng như có sóng to gió lớn đang điên đảo gạo thét, nếu không phải bản thân chiến nương hội có lực phòng ngự kinh hồn, chỉ sợ rằng đã sớm tán mạng, thịt nát xương tan rồi. Nhưng chiến cục cũng không lạc quan gì lắm. Cổ ô thập tứ tiểu đang âm thầm điều khiển kiếm thật sự quá cường đại, nhưng khuyết điểm của hắn cũng bộc lộ rõ. Rõ ràng công lực của hắn không thể tâm hậu bằng chiến luân hội, cứ tiêu hao thể lực thế này, người chiến thắng cuối cùng, hẳn là tên họ chiến kia, cho dù trước mặt hắn đang hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Trận chiến này có thể nói tràn ngập sắc thái, duy ngã độc tôn nồng đậm. Bất kể chiến luân hội hay là kẻ điều khiển kiếm kia đều toát ra một loại khí thế ngào nghệ. Khí thế của cả hai như muốn nói rõ ràng, khôn hồn, đừng nhúng tay vào. Ai có thể nhúng tay vào chứ? Bất cứ kẻ nào nhúng tay vào đều có khả năng trở thành địch nhân chung của cả hai. Mà thật thế, chiến đấu kiểu này làm gì có kẻ nào có cơ hội nhúng tay vào. Trong lòng chiến Luân Hội đang có chút bực khuẩn, hắn lo sợ mọi người vì ân oán riêng mà vây cộng hắn. Nhưng tại sao kẻ cách không ngự kiếm? Sao vẫn lại phát ra hơi thở tràn ngập địch ý như thế chứ? Thật không hợp lẽ mà. Giờ khắc này, chỉ cần mọi người đồng loạt tiến lên thu thập chiến Luân Hội, Không những tất cả đều bản nguyện, mà còn giảm thiểu được tình huống tồi tệ nhất, cũng là phương án, giải quyết nhẹ nhàng nhất. Chứ tứ phương, chiến đấu lại sinh ra nhiều rủi cho không đáng mà thôi. Nhưng đối mặt với cái khí thế của kẻ cách không ngừa kiếm kìa, thật sự cũng chẳng còn ai có tâm trí gì mà nhúng tay vào. Một khi nhúng tay vào, tức là đã coi trẻ kiếm chủ. Các cao thủ của Thiên Thánh Cung Ngàm Văn Lận cũng không dám đắc tội với vị Đại Tông Sư Kiếm Đạo vào giờ khắc này. Đại tâm sư kiếm đạo quân mặt tại hiện tại đang tức muốn bể phổi Quân đại thiếu trước đây chưa bao giờ đếm xỉa đến cái gì gọi là quy củ gian hộ. Chỉ cần có thể lật ngược tình thế thì hắn bất chấp tụ đoàn gì. Cho nên âm mưu đánh lén thậm chí là thủ đoạn bỏ độc từ từ triệt hạ kẻ địch. Hắn có tra tay cũng chẳng có gì gọi là áp lực. Nếu bây giờ, viêm hoàng chi quyết trong tay hắn, e chẳng quân đại thiếu trả ngừng ngại gì mà gạo thét ngoài người cùng tiến lên băm vầm lão gia hỏa này nhưng bây giờ viêm hoạn chi quyết tự hành công kích, tuy chẳng uy luật trong tay bản thân mạnh hơn, nhưng vì ngạo khí lẫm liệt khiến người này cũng phải chú ý đến cái gọi là phong độ. Hơn nữa còn để ý đến cái gọi là quyết chiến công bằng, mặc cho cái gì gọi là làm theo ý thích, thậm chí chú u Hàng nhận trong tay quân mặc tà cũng có một chút ý tứ bài xích việc đó. Cái đáng giận nhất còn là kẻ đang muốn tự mình giải quyết chiến luân hồi. Chỉ một mình mình giải quyết hết. Đại ca ơi, đây là đang đánh giặc đó, cái gì mà anh hùng khí phá chứ? ngươi giỡn với ta sao? Những kẻ này, mình ngài có thể hấp tu huyện giả tinh thần khí được hết không? Quân mặt ta phát điên lên, hai mắt trừng trừng, nếu không phải cậu bân khuân sợ bại lộ thân phận, e rằng hắn đã sớm hét to lên rồi. Hắn âm thầm quyết định, sau cuộc chiến này nhất định phải dậy bảo lại viêm hoàng chi quyết một trận. Phải làm cho hắn lúc nào thì nên lĩnh hội tinh thần, vào thời khắc quan trọng, thế nào đã vứt bỏ ràng buộc, dẹp cái tính cố chấp. Quân mặt ta thở dài nặng nề, thật cha quân đại thiếu cũng hiểu rõ, hậu quả hôm nay chính là do bản thân mình tạo ra, cũng không thể trách người khác. Bên trong binh quyết hồng quân tháp cũng đã miêu tả, đào vốn là vừa, kiếm giả lại là vương, đại khí mạnh mẽ. Quân tử dùng kiếm, phải đường đường chính chính, tuyệt không được gian hoạt. Làm việc nham hiểm, hàng ngàn binh khí trên đời có thể xưng là người quân tử, chỉ có quân tử dùng kiếm mới có ngạo khí như thế. Cao gạo cùng tiên hạ, ánh mắt cùng giỏ mây là cảnh giới cao nhất của kiếm giả. khí thế phát ra sẽ rất cường đài, nhưng nếu kỹ sảo kiếm pháp nham hiểm âm độc có thể nhất thời đạt được ý nguyện nhưng cũng không thể, tung hoành cả đời, hãy nhớ kỹ, nhớ kỹ lấy điều này. Lúc này chính là quân tử dùng kiếm trong ý nghĩ đó, viêm hoàng chi quyết đã lĩnh hội toàn bộ những điều đó, hơn nữa còn phát dương quan đại tư tưởng đó, cho nên thần kiếm viêm hoàng quyết mới chuyên quyền độc đoán tự mình chiến đấu một trận như thế. chiến luân hội chóng to giận dữ, đột nhiên tung người linh khát thượng, không để mắt đến thế công khủng bố của ngự hư thần phong, giống như hắn, giống như hắn bỏ mặt chuyện sinh tử qua một bên. trong giấy mắt viêm hoàng chi quyết đã vẽ ra. Bảy lỗ hỏng trên người hắn, máu tươi còn chưa kịp trào tra đã lạnh miệng, cổ u hạng nhận của quân mạc tà lập tức cung, đã đâm tra bà kiếm, một trên trắng, một trên ngực, một trên đan liền. Nhưng tất cả chỉ mới đâm vào được ba phần đã bị bắn ngược lại, những phần da thịt bị đâm phá kia trong nháy mắt đã khôi phục lại như cũ. Chiến luân ngồi bật lên hơn trăm trận, đột nhiên ngửa mặt lên trời, điên cuồng gạo thét, đột nhiên một tiếng nổ vang lên. Hắn cứ đứng như vậy không nhúc nhích, hai tay chấp sầu lưng, hai con mắt sắc lạnh, nhìn lên hai thanh kiếm không chút biểu tình gì. Khả lắm, lần này của ô tập tứ thiếu người, thật sự đã thành công. Gần vạn năm này, kế cho dẫn ta không còn người nào. Có thể khiến lão phu chật vật, hủy hoại dung nhân của lão phu, người có chết cũng có thể tự hào được rồi. Người thật không hổ là đệ nhất cao thủ, xưng vương xưng bá nhiều năm như vậy ở huyện huyền đại lục này. Mái tóc đen của Chiến Luân huệ tung bay trên không, giống như là tảo ở dưới đáy biển. Gặp sóng thần bị thổi bay tụng tuệ, hai mắt như lôi như điện, trên mặt lộ ra vẻ lãnh đạm, không chút cảm xúc, nhưng khắp người lại dân trào một loại khí tức lăng ngược. Hắn gần như trần trường, toàn thân chỉ còn sót lại, vài mảnh vải. Đối mặt với tình trạng như vậy, hắn vốn hiện ra vẻ trật vật không chịu nổi, thế nhưng giờ phút này... Chiến lúc hội lại càng phát ra một phong tái khoáng đạt, hình như bậc thần tiên đứng trước người phạm, mang theo khí tức siêu phạm như thần như ma, chợt khuế tán khóc tiên địa. Hết thảy chỉ xảy ra trọng chớp bắt. Thế nhưng, không gian trong phạm vi ngạn dặm lại tràn ngập loại khí tức cực kỳ cuồng bá này. Người đã ép người quá đáng như thế, cứng trắng như thế, lão phu buộc phải cho người nếm tử lợi hại. Cho người biết thế nào là dân ngoại hữu dân, thiên ngoại hữu thiện. Chiến lúc hồi cười lạnh, thân thể đột nhiên xoay trận, một cơn gió sẩy, hình thành dưới chân, tự như một con bạo lông đột nhiên lao ra từ lòng đất. Trong phú chốc lao lên trời, đem tất cả mọi thứ xung quanh, hoàn toàn cuốn vào bên trong. Gió lóc nổi lên, mang theo một cỗ khí tức màu lam, từ trên người chiến luân hụi lao đi ẩm ẩm. Đột nhiên, khắp đất trời. Đồng thời xuất hiện ngang vàng hình bóng của Chiến Luân Hội Là Thiên Cuộn Chiến Lòng, Mâu Trúc Lôi Sắc mặt cổ hạng đại biển, vội vàng lên tiếng nhãn dọ Thiên cuồng Chiến Đông chính là tuyệt kỹ thành danh đàm xưa của Chiến Cuộn, Chiến Luân Hội Uy luật một chiêu này, nghe nói không gì sánh kịp Chiến Luân Hội đã từng dùng bộ chiêu này, đại chiến với cửu U chữ thiểu Hơn nữa, con đại chiến thượng phòng Mục chiêu này uy luật mạnh mẽ nhất Ở chủ trong phạm vi không gian, hắn tra chiều xuất hiện vô số khe đức không gian. Chỉ cần đánh trúng, bức luận lạc vào một khe không gian nào, chỉ có kết cục, một đi không trở lại. Thậm chí, cho chủ công lực có cao hơn nhiều so với chiến luân hội, nếu lỡ có gặp phải một chiêu này, e rằng chắc chắn cũng gặp thiệt tài. Một chiêu này của chiến cuồng, chiến đôn hội, năm đó còn được liệt vô dạng cấm kỵ, tuyệt đối không được chơi chập. Chiêu này cũng là tuyệt chiêu tất sát cuối cùng của chiến cuồng. Hiện tại, giao thủ cùng chiến luân hội là cụ u thập tứ thiếu, tất nhiên là địch nhân của Tam Đại Thánh Địa, nhưng bởi vì hắn đang ra tay ngăn cản chiến luân hội mới khiến cho mọi người. Thiên Thánh Cung, hình thành vô thế vậy cộng. Ở điểm này, trò tràng Thiên Thánh Cung đã thiếu nợ người ta một quán nhân tình lớn rồi, cho nên cổ hàng không thể làm ngơ. Vừa nhìn thấy Long Quyển Phong to lớn, được Chiến Luân Hội ngưng tụ thành, ngay sau đó đột nhiên chợt nổ tung Bởi vì nổ mạnh mà xuất hiện vô số điểm sáng. Uy thế bào tạc lan trọng khắp trời đất. Trong nháy mắt, hóa thành vô số khe sóng không gian, hoàn toàn tra gặp khí tức tử vong cùng với hủy diệt. Cùng lúc đó, vô số hình bóng Chiến Luân Hội hình thành lúc trước tiên cuộn trạng ra. Mạnh điệt. Từ bốn phương tám hướng phát động công kích bức luận thế nào? Một cách dị thường, bao phủ viêm hoạn quyết, cùng cửu hạng dẫn trong phạm vi hơn trăm trường. Mục đích của chiến lưu hội rất đơn giản. Chỉ cần người nằm trong phạm vi này, bất kể như thế nào, nhất định không thể tránh được một đợt công kích của mình. Không ai có thể ngừa kiếm ngoài trăm trường, còn có thể công kích linh hoạt như vậy. Cho dù miêu kinh thạch cũng không thể. Nếu thật có người có thể làm được điều đó, nhất định không phải là phàm dân, mà phải là thần. Chỉ cần hắn là phàm dân, thì nhất định không thể chạy thoát khỏi chiều công kích bao phủ đầy của chiến luân hội. Một khi chỉ cần tìm thấy vị trí mục tiêu, dù cho người có tiếp tục ẩn trốn như thế nào đi chăng nữa, vẫn sẽ bị toàn bộ tập trung lại công kích. Âm âm bào vang, vô số bình khí, cuồng phong bắn ra bốn phía. Cho dù là vòng vây do đám người tam đại thánh địa cổ hạng tạo thành, cũng bị bộ kích này, bao gồm kinh khí hùng hồn, dập cho tàn nát, không thể không tránh tặng tra xa hơn, mà hai thanh kiếm quả nhiên trong phương chốc đã biến mất hoàn toàn. Vẫn với bộ dạng dứt nhát, chính đôn hội ngạo nghệ đứng giữa trung tâm, thân niệm đảo qua phạm vi trăm ngàn trường. Nhìn không được khuế miệng lộ ra một chút tiếu ý, đó chính là nụ cười tươi, thoáng hiện của kẻ thắng cuộc. Công kích lần này cơ bản đã đạt được mục đích mong muốn, tuy rằng vẫn có thể hủy diệt hoàn toàn, cố U thập tử thiếu, nhưng, dù sao, tạm thời thoát khỏi sự dây dưa của hai thanh trường kiếm, quỷ dị kia. Và lại, còn với một kích hoàn toàn phá hủy vòng vây do thiên thánh cung bổ trí, giúp bản thân thoát khỏi nguy khủng, hy vọng còn tăng nhiều. Chỉ cần bản thân thoát khủng, hết thảy vấn đề đều dễ dàng hơn. Chiêu thiên cuộn chiến biến hóa tạo thành long quyển phòng vần cứ tư tại thiên địa cuộn mạnh tàn sát khắp nơi qua một lúc lâu mới chậm rãi thu hồi hết hóa thành một con du long sám nhạc quanh quẩn, bên gờ chiến luân hồi chậm chậm cuộn cuộn bốc lên thân thể chiến luân hồi sừng sững đứng lặng im trong hư không cũng rất ư là dị thường thân hình trần nhưng nhọng của hắn giờ đây không còn vẻ nhếch nhác nữa Chỉ còn lại một khí phách uy nghiêm cùng gạo thị thiên hạ vô cùng vô tận. Ánh mắt hờ hững, vô tịnh đảo qua đám người cổ hạng, không còn nói lời nào nhưng đã thể hiện qua ánh mắt. Cho đến lúc này, những cái khe không gian đen ngợm được sinh ra bởi chiêu thiên cuộn chiến long mới từ từ lặng yên khép lại. Với những ngọn lửa đang bạo phát cũng dần dần hiện ra trọ trạng hơn. Một chiêu thiên cuộn chiến long vừa rồi đã đem tất cả mọi thứ bao phủ vào bên trong quả nhiên là một chiêu gần đạt đến mức thần trong truyền thuyết. Cổ hàng cùng những cao nhân thuộc thiên thánh cùng tất cả mặt mày sám ngát, tất cả đã từng nghe, từng biết chiến cuồng trong truyền thuyết là người ra sao, là kẻ lời hại đến mức nào, nhưng nào có nghĩ tới hắn là mạnh mẽ đến mức này chứ? Thực lực của chiến luân hội hiển nhiên đã đạt đến mức xưa nay phải chấn động. Nếu như chiêu thiên cuồng chiến long này Mà đánh lên người của bọn họ, e rằng, ngoài trừ hai ba người có thể may mắn thoát thân, thì toàn bộ có lẽ phải lưu lại trong không gian lợn lưu mất rồi. So với toàn quân bị diệt, cũng chẳng khác là mấy. Mà vừa rồi, Chiến Luân Hội hờ hững liếc mắt một cái, tuy rằng vẫn chưa nói gì, nhưng cái ý chấn nhíp, cảnh cáo cũng đã quá rõ ràng. Đối mặt với loài cự nhân mạnh mẽ như thế, sức mạnh kinh cục như thế, thử hỏi lấy cái gì mà trừng phạt đây? Tình hình bây giờ của Chiến Luân Hội rõ trăng trăng, sức lực, vẫn còn rất dồi dào, hoàn toàn có thể thi triển thiên cuộn Chiến Long lần nữa. Ngay cả cô U Thập tứ thiếu, mạnh mẽ đến mức có thể áp chế Chiến Luân Hội, hoàn toàn trôi vào thế hạ phong mà giờ phút đây cũng đã tan thành mây khói. Rồi cả hai thanh bảo kiếm chấn nhiếp, quỷ thần hiện giờ, cũng biến mất không thấy tâm hơi. Đại địch như thế, lấy cái gì để đối địch đây? Cho dù là quyết trí liều mạng. Tự chiến đi chăng nữa, thì cũng chỉ là phí công vô ích mà thôi. Núi lửa phía xa xa vẫn cứ âm ầm bào phát, nhan thạch nóng chảy, hậu quả do Chiến Luân Hội tạo thành, vẫn đang còn đỏ, nhưng trong lòng mọi người. Khi phải đối mặt với Chiến Luân Hội, chỉ có một cảm giác hoàn toàn vô lực ngự trì trong lòng. Chiến Luân Hội cười lạnh một tiếng, hai tay chấp sầu lưng, chậm rãi lướt về phía trước. Cổ hàng toàn thân chấn động, hai mắt phát ra một tia nóng bỏng. Đó có lẽ là một quyết định liều mạng tự chiến. Âm thanh cười lạnh kia của chiến luân hội, chắc hẳn là nhanh nhốm nhiệt huyết của hắn. Diệt, cho dù phải động quy vô tận nơi này, tuyệt đối cũng không thể bỏ qua cho hắn như vậy. Cố hạng trường to mắt, vùng cao tay, điên cuộn hét lớn. Diệt, một loạt tiếng hét to vang lên, trúng đồng cả trời đất. Tổng cộng hơn 50 vị cao thủ tuyệt định, toàn bộ liều chết. Trùng điệp lao về phía chiến luân hội. Chiến luân hội không ngừng cười lạnh. Hai tay mở ra, một quan cầu bầu đen gầm chậm rãi tạo thành. Mái tóc dài của hắn chật thối ngược về sau. Hai mắt lộ rõ vẻ hung ác, quát lẫn. Tam đại thanh địa các người, đáng lý phải nên chừa đường lui. Đạo có ý muốn chết, vậy để chiến mũ thành toàn cho các người. Dù sao đám vãng bối hậu sinh các người trải qua kiếp nạn lần này đang đau cũng phải chết. Bản thân sẽ tiến các người một đoạn, đến nơi đoạn tụ. Ha ha. Một quyền xuất kích. Chuyện xấu lại tái hiện, biến cố lại xảy ra, vượt qua khỏi suy nghĩ của mọi người. Kiếm quan sáng lặng lại lóe lên, cái ánh sáng ống ánh từ kiếm quan trọng lớn như cả tòa núi bỗng nhiên tái hiện. Một kiếm này đã xuất ra, thề không trở về.